Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 54 đến chương tại kênh youtube Hắc Thiên Đường, website truyện truyệnaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dậy đi tà huyết, hôm nay anh có nhiều việc để làm đó. Âm thanh ngọt ngào của hồng hoa làm tà huyết thức giấc. Hắn ôm trầm lấy nàng, hôn một nụ hôn lên đôi môi căng mọng. Ưm, uhm, ưm, uhm, đôi môi của nàng bị hắn hôn ngấu nghiến, nàng chỉ có thể phát ra những tiếng trên khe khẽ. sau năm phút tà huyết mới buông nàng ra hồng hoa thân yêu em thật là ngọt chúng ta làm thêm một lần nữa nhé ô anh thật là đáng ghét không phải tối qua chúng ta đã làm ba lần rồi sao hồng hoa liền véo mạnh vào người tà huyết hờn dỗi nói là do em quá dễ thương khiến anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà thân thiết miệng anh mới thật là ngọt nhưng bây giờ chúng ta phải dậy rồi mình đi thôi anh gương mặt hồng hoa ửng hồng Kéo tà huyết rời khỏi giường. Bên ngoài tử tinh và bạch cúc đã đứng đợi sẵn. Tử tinh lại mặc bộ áo choàng nữ hoàng vô cùng lộng lẫy của nàng. Bạch cúc mặc bộ áo choàng trắng của tài quyết. Hồng hoa cũng vất tay lên, bộ váy nàng đang mặc cũng nhanh chóng biến thành bộ lễ phục của tư tế. Những dây leo và hoa lại tạo ra căn phòng họp rộng lớn giống như ngày hôm trước, cánh cổng không gian lại xuất hiện, những quả bóng ánh sáng bay ra từ cánh cổng. Kính chào nữ vương! Kính chào tài quyết. Kính chào tư tế. Những quả bóng ánh sáng hóa thành những vị trưởng lão và quan viên, cung kính cúi chào ba thiếu nữ trên bục cao. Các ngươi ngồi đi. Lần này ta triệu tập các ngươi tới là có chuyện khẩn cấp muốn thông báo. Bất tử tộc ở đồng bằng xương trắng đang điều động quân đội về phía rừng Thánh Linh. Thánh Linh lâm thánh muốn chúng ta cử quân đội tới giúp đỡ nàng. Ta biết tộc ta vừa trải qua một trận chiến tranh với trùng tộc. Tử thương thảm trọng, nên mới triệu tập các ngươi tới đây để thương lượng chuyện này. Tử tinh nói liền một hơi, thông báo tình hình chiến sự. Phía dưới liền vang lên tiếng nghị luận ồn ào, các vị trưởng lão. Không thể thưa nữ vương. Chúng ta đã bị tổn thất một phần ba quân đội, các tướng lĩnh cũng trọng thương. Nếu tiếp tục tham gia vào cuộc chiến tranh này thì tộc ta sẽ không đủ quân lực. Lúc đó nếu bị ma nhân ở vương triều Hoàng Kim phát động chiến tranh, E rằng sẽ nguy hiểm tới an nguy của cả tộc. Một vị trưởng lão trông giống như một gốc cây già nua, chất gỗ đen thui lên tiếng. Đúng vậy thưa nữ vương, trận chiến này chúng ta không thể tham gia. Xin nữ vương lấy an nguy toàn tộc làm trọng. Ngay lập tức cũng có rất nhiều vị trưởng lão khác hù theo, trong mắt họ thì đây là một cuộc chiến vô nghĩa, không cần thiết phải tham gia. Mọi người đừng quên trong cuộc chiến 5.000 năm trước giữa tộc Hoa yêu với giả quốc, phong quốc, Hỏa quốc của Vương Triều Hoàng Kim Thánh Linh chính là người đầu tiên tới giúp đỡ chúng ta Nếu không có nàng thì chưa chắc chúng ta đã có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến đó Rừng Thiên và cánh đồng hoa luôn là đồng minh thân cận Nếu mất đi người đồng minh này thì khi có những tộc khác phát động chiến tranh E rằng chúng ta sẽ còn thảm hơn bây giờ rất nhiều Bạch Cúc chậm rãi nói Đúng vậy, tộc hoa yêu chúng ta có thù tất báo, có ân tất trả Nếu bây giờ chúng ta không hỗ trợ Thánh Linh Lâm Thánh, thì sau này ai hỗ trợ lại chúng ta nữa? Một vị trưởng lão khác lên tiếng phụ họa Lần này chúng ta nhất định phải đi hỗ trợ, nếu không sau này chúng ta sẽ bị cô lập, bốn phía là kẻ thù. Một nữ trưởng lão lên tiếng. Nhất thời bên dưới lại trở nên xôn xao vô cùng. Chủ yếu chia làm hai phe, một phe chủ chiến một phe chủ hòa. Được rồi, mọi người yên lặng đi. Ta biết quyết định lần này rất khó khăn, dù đánh hay không thì tộc ta đều sẽ phải chịu tổn thất về trước mắt hoặc lâu dài. Ta thân là nữ vương, nhưng những quyết định ảnh hưởng đến sự tồn vong của tộc thì cũng không dám một mình quyết định. Nên sẽ sử dụng biện pháp bỏ phiếu, dựa trên số phiếu mà đưa ra quyết định. Bởi vì việc này rất quan trọng, nên mọi người hãy suy xét thật kỹ trước khi bỏ phiếu. Phía bên dưới liền lâm vào yên lặng, mọi người đều đang cẩn thận suy nghĩ. Tự tin đợi một lúc lâu, sau đó nàng khẽ vỗ tay, rất nhiều những chiếc lá xuất hiện trước mặt các vị trưởng lão. Được rồi, bây giờ mọi người hãy ghi ý kiến vào những tờ lá trước mặt. Việc này quan hệ trọng đại, mọi người phải suy xét thật kỹ. Những vị trưởng lão liền cầm lấy những chiếc lá, bắt đầu ghi chép ý kiến vào bên trong. Cũng có những người mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không đưa ra được quyết định. Một hồi lâu sau... Khi phần lớn các vị trưởng lão đều đã hoàn thành việc ghi ý kiến, tử tin khẽ vẫy tay, thu hồi những chiếc lá. Nàng bắt đầu đọc chúng một lượt, khuôn mặt đâm chiêu suy nghĩ. 430 phiếu đồng ý hỗ trợ Thánh Linh chiến đấu chống lại bất tử tộc, 302 phiếu phản đối, còn lại là phiếu trắng. Dựa trên thiểu số phục tùng đa số, ta đưa ra quyết định sẽ sát cánh cùng Thánh Linh lâm thánh, quyết chiến cùng bất tử tộc, đánh bại giả tâm của chúng, các ngươi không có ý kiến gì chứ. Tử tinh nhìn xuống các trưởng lão phía dưới, giọng dạc nói. Chúng thần không có ý kiến. Rất tốt, cuộc họp tới đây chấm dứt, các ngươi hãy trở về trong tộc, điều khiển quân đội tiến về rừng thiên. Chúng thần cáo lui. Các vị trưởng lão dập đầu bái lạy. Tử tinh khẽ phất tay, mở ra một cánh cổng không gian. Các vị trưởng lão và quần thần hóa thành những quả bóng xanh rời đi. Ba thiếu nữ hoa yêu xoay người. gửi bỏ những bộ lễ phục hoa lệ, mặc lại những bộ váy thường ngày của các nàng. Em đi thông báo cho Thiên Thanh là chúng ta sẽ sớm đến hỗ trợ nàng. Tà huyết ngươi đi theo ta. Bạch Cúc lạnh lùng ra lệnh. Tà huyết liền nhìn về phía Hồng Hoa. Anh mau đi đi, đừng làm chị Bạch Cúc thất vọng. Giọng nói ngọt ngào của Hồng Hoa vang lên trong đầu tà huyết, trong nàng vẫn hết sức vui vẻ. Thấy vậy tà huyết liền vui vẻ đi theo Bạch Cúc vào phòng của nàng. Bạch Cúc thân yêu, nàng nhớ ta sao? Vừa vào phòng tà huyết liền đóng cánh cửa lại, ôm trầm lấy bạch cúc. Nhưng trước khi tà huyết kịp ôm trúng, thì bạch cúc đã hét lớn. Trói hắn lại. Những dây hoa cúc trong phòng hóa thành dây leo, cuốn quanh lấy người tà huyết. Thật sất sượt. Cẩn thận lời nói của ngươi. Bạch cúc tức giận trừng mắt nhìn tà huyết. Xin nữ tài quyết xinh đẹp tha tội, ngài là nữ tài quyết xinh đẹp nhất thế gian. không nên chấp nhặt với một tên nô lệ như thần. Tà huyết biết cô nàng này đang bực mình sự vụ trong tộc, nên đành xuống nước van xin. Hừ! Lẻo mép, ngươi chỉ nịnh nọt là giỏi. Bạch Cúc hừ lạnh, nhưng vẫn thả tà huyết xuống. Nàng đang lo lắng cho cuộc chiến sắp tới sao? Tà huyết vừa được thả ra liền hỏi. Ngươi hỏi thì có ít gì chứ? Yếu ớt như ngươi thì giúp đỡ được gì? Bạch Cúc Kinh thường nói. Nàng đi lại bàn làm việc của nàng, khởi động một cái ma trận liên lạc. Xin chào Thánh Linh Lâm Thánh. Tôi là Tài Quyết Vương của Cánh Đồng Hoa, Bạch Cúc Hoa Thánh. Nữ vương đã nhận được thư của cô, trong vòng 3 ngày chiến lực cấp cao của chúng tôi sẽ tới hỗ trợ cho cô, còn quân đoàn cấp thấp cần một khoảng thời gian mới tới được. Vậy nên cô hãy giữ vững phòng thủ, chờ viện quân của chúng tôi tới. Bạch Cúc đọc một bức thư. Âm thanh từ miệng nàng phát ra hóa thân những chữ viết ánh sáng, chui vào bên trong ma trận. Sau đó nàng lấy ra một tấm bản đồ rất lớn để lên bàn. Phía trên bản đồ là hai khu vực màu xanh thẩm và trắng xám, được ngăn cách bởi một dòng sông có màu đen. Bạch Cúc bắt đầu bỏ những viên đá màu xanh và trắng lên bản đồ, giống như đang mô phỏng quân đội hai bên. Sau đó Bạch Cúc bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ cách thức điều binh bố trận. Tà huyết cũng đi lại gần. Nhìn lên tấm bản đồ. Tránh sang một bên, đừng làm ta mất tập trung. Bạch Cúc liếc tà huyết một cái, sau đó gắt lên. Đây là quân bất tử tộc sao? Ta thấy chúng hình như đông gấp 4-5 lần phe rừng thiên. Tà huyết tò mò hỏi. Hừ. Ngươi hỏi làm gì? Bộ ngươi biết cầm quân đánh giặc hay sao? Bạch Cúc lại mỉa mai hắn. Không biết. Nhưng ta giỏi nhất là sắp đặt cạm bẫy. Lấy yếu đánh mạnh. Tà huyết lắc đầu, sau đó mỉm cười tự hào khoe khoang. Vậy ngươi nói xem, chỗ này chúng ta nên dàn quân như thế nào, nếu nói không được thì ta sẽ treo ngươi lên. Bạch Cúc chỉ tay vào một vùng đồi núi. Theo ta thì không nên dàn quân ở đây. Tà huyết lắc đầu. Hừ. Rõ ràng là không biết gì về bày binh bố trận, vậy thì đừng hỏi nữa, để ta tập trung làm việc. Bạch Cúc biểu môi nói. Nàng nhìn xem, nơi này địa thế hiểm trở, tấn công từ trên cao nhìn như có ưu thế, nhưng diện tích hạn hẹp không thể sắp xếp quá nhiều quân được, khi bị đối phương bao vây sẽ không có đường thoát, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Bạch Cúc ngẫm nghĩ một lúc, thấy Tà Huyết nói cũng có phần đúng. Vậy ngươi nói phải dàn quân ở đâu? Ở đây. Tà Huyết chỉ tay vào phần lãnh thổ màu xám của đồng bằng xương trắng, giáp tranh với dòng sông. Ngươi điên rồi. Đó là lãnh địa của bất tử tộc cơ mà. Bạch Cúc nhíu nhíu mày, cảm thấy tà huyết thật ngớ ngẩn. Nàng để ta nói hết, nàng biết chiến thuật đánh lùi chứ. Tà huyết nở nụ cười tinh quái. Bạch Cúc lắc đầu, không hiểu ý hắn là gì. Đánh lùi tức là chúng ta xông lên đánh một cái, sau đó bỏ chạy, dù đối phương đuổi theo, còn chúng ta cứ vừa lùi vừa tấn công, như vậy sát thương gây ra sẽ nhiều nhất, tổn thất ít nhất. Nàng hãy sử dụng thật nhiều cây cối làm bè, để cho quân của chúng ta đi bè sang lãnh địa bất tử tộc tấn công chúng, sau đó lập tức rút lui, lên bè quay trở về rừng thiên. Bất tử tộc không giỏi thủy chiến, bên lãnh thổ của chúng cũng không có cây cối để làm bè, chúng ta có thể ở trên bè mà tấn công chúng bằng ma thuật. Khi chúng đuổi đến lãnh thổ rừng thiên thì sử dụng thật nhiều dây leo và bụi gai cản chúng lại, khiến chúng khó khăn trong việc tiến lên, chúng ta tiếp tục bào mòn lực lượng của chúng. Khi tới khu vực vách Núi thì chúng ta xây dựng thật nhiều những tường thành, đứng trên tường thành sử dụng đá mà tấn công chúng, khu vực sườn núi vẫn có khá nhiều diện tích để xây dựng tường thành và giàn quân. Cuối cùng khi chúng ta lùi về tới khu vực rừng cây khổng lồ này, sẽ là địa thế thích hợp nhất để cùng chúng quyết định thắng bại, địa hình rừng cây sẽ có lợi cho chúng ta rất nhiều. Tà huyết thao thao bất tuyệt hồi lâu, kể ra chiến thuật của hắn. Bạch Cúc yên lặng ngồi nghe hắn nói. Cảm thấy hình như kế sách này có thể áp dụng được. Vậy nếu chúng không đuổi theo thì sao? Bạch Cúc thắc mắc hỏi. Chúng ta phải biết giả vờ thua cuộc, vừa đánh vừa lùi, hy sinh một phần mười quân đội. Chúng thấy phe ta luôn luôn yếu thế, thì chúng sẽ hăng hái lao lên. Làm gì có ai thấy quân đang chiến thắng mà lại lui binh cơ chứ? Chỉ đến khi chúng tới trung tâm rừng thiên, phát hiện lực lượng của chúng ta vẫn còn rất rất nhiều, lúc đó hối hận cũng không kịp. Tà huyết khua tay múa chân, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Hừ, ma quỷ các ngươi thật xảo quyệt, kế sách như vậy cũng nghĩ ra được. Nàng đừng nói vậy chứ, không phải ta đang giúp nàng sao? Được rồi, ngươi ở đây giúp ta dọn phòng, ta đi cùng chị tử Tinh bàn luận về kế sách này. Bạch Cúc nói xong liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng, để cho tà huyết đang cực kỳ chưng hửng ở lại một mình. Ai, cô nàng này thật quá đáng. Mình giúp nàng như vậy mà không thưởng cho mình cái gì cả, ít nhất cũng phải có một nụ hôn chứ. Tà huyết thở dài một hơi, sau đó bắt đầu giúp Bạch Cúc dọn dẹp đống mảnh gỗ và lá cây bị nàng ném vương vải khắp nơi. Sau khi giúp Bạch Cúc sắp xếp căn phòng ngăn nắp lại, tà huyết thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng bếp, hắn liền thấy tử tinh đang chuẩn bị bữa tối. Tiếc là bây giờ nàng không mặc chiếc tạp về khiến người khác phun máu mũi nữa. Mà mặc một chiếc váy hoa bình thường Nhưng bởi vì dáng dấp của nàng quá mức kiều diễm xinh đẹp Nên dù chỉ mặc một chiếc váy trơn Nhưng thân váy vẫn bó sát lấy cơ thể nàng Tôn lên những đường cong quyến rũ Thu hút ánh mắt của tên sát quỷ Nữ vương xinh đẹp Nàng cần ta giúp đỡ không? Tà huyết vui vẻ đi lại gần hỏi nàng Em tới thật đúng lúc Nhanh giúp chị làm bánh ngọt nào? Tử tinh dịu dàng đáp lời hắn Nhưng âm thanh của nàng rơi vào tai tà huyết, thì khiến hắn sững sờ, đờ người ra. Trước giờ chỉ có Hải Lam gọi mình như vậy, không biết bây giờ nàng đang làm gì. Nhất thời tâm trạng của tà huyết trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Sao nàng lại xưng hô với ta như vậy? Một lúc sau tà huyết lấy lại tinh thần, thắc mắc hỏi tử tinh. Không đúng sao. Em đã kết đôi với Hồng Hoa, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Em phải gọi ta và Bạch Cúc là chị. Tử tinh nhẹ nhàng giải thích. Vậy chúng ta cũng đã cùng làm việc đó, có phải nàng cũng là vợ của ta đúng không? Cái này không tính, đó chỉ là một món quà. Nghe và nét mặt tử tinh ửng đỏ, nhưng nàng liền lắc đầu từ chối. Ta huyết liền sấn tới ôm trầm lấy tử tinh, cưỡng ép hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Tử tinh vì bất ngờ bị tấn công, không kịp phòng bị. Chỉ có thể để cho đôi môi tham lam của tà huyết xâm chiếm lấy thân thể của nàng. Tử tinh thân yêu, rõ ràng là nàng cũng rất thích ta đúng không? Nếu không sao nàng lại để cho ta hôn nàng như vậy chứ? Tà huyết cười gian tà, trêu chọc cô nàng hoa yêu đang mềm nhũng trong ngực hắn. Chàng đừng nói như vậy, chúng ta không nên làm chuyện này, nếu để hồng hoa thấy được sẽ không tốt đâu. Tử tinh vô cùng ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ, muốn tránh thoát khỏi cái ôm của tà huyết. nhưng lại bị hắn ôm chặt. Vậy chúng ta sẽ giữ bí mật với Hồng Hoa, không để cho cô ấy biết. sắc quỷ. Chàng thật là tử tinh nở nụ cười, sau đó thân hình của nàng hóa thành một làn khói màu tím, tan biến trong không khí. Ai? Mấy cô nàng này thật là, rõ ràng là là thích mình, vậy mà cứ nhường qua nhường lại. Ta huyết một lần nữa lủi thủi đi ra ngoài phòng khách, liền thấy tử tinh, bạch cúc, Hồng Hoa đang ngồi trên bàn. Ở giữa là một tấm bản đồ, bây giờ trên bản đồ xuất hiện rất nhiều tường thành và chướng ngại vật, cách dàn quân cũng giống như kế sách của tà huyết. Ngươi thật lề mề. Tới bây giờ mới dọn dẹp xong. Bạch Cúc vừa nhìn thấy hắn, liền lên tiếng mắng nhiếc. Chị! Đừng bắt nạt anh ấy chứ! Anh tới ngồi ở đây này, bọn em đang nghiên cứu kế sách của anh đó. Hồng Hoa mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay với tà huyết. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Ba nàng vẫn luôn ở đây sao? Vừa nãy ta thấy tử tinh ở trong bếp. Đó là hóa thân của ta, cậu có thắc mắc gì sao? Tử tinh lường hắn một cái đầy ẩn ý. Không có, không có. Tà huyết liền lắc đầu, không nói gì nữa. Ai, hóa ra mình vừa bỏ thời gian tán tỉnh một cái hóa thân, thật là ngớ ngẩn. Trong lòng tà huyết thở dài một hơi. Chúng tôi đã xem xét kỹ kế sách của cậu, nếu có thể áp dụng quả thực sẽ tốt hơn việc tử thủ trên các sườn núi rất nhiều. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ ra cách đánh kỳ lạ này? Bình thường hai quân giao chiến hoặc là liều chết sông lên, hoặc là một bên tử thủ, đâu có mấy ai lại vừa đánh vừa chạy như vậy. Tử tinh thắc mắc hỏi. Đó là ta trước giờ vẫn luôn làm như vậy, ta phải thường xuyên chiến đấu với những con côn trùng to lớn và mạnh mẽ, đánh nhau trực diện với chúng không khác gì tự sát. Vừa đánh vừa chạy, dẫn dụ chúng vào cạm bẫy sẽ dễ dàng chiến thắng được chúng. thì thì em đã nói tà huyết rất thông minh mà. Hồng Hoa cười vô cùng vui vẻ. Ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây, tiến tới rừng thiên hỗ trợ thiên thanh. Có lẽ cậu sẽ phải ở lại đây một mình một thời gian. Tử Tinh nhìn tà huyết một chút, sau đó ngập ngừng nói. Hả? Không phải là các nàng sẽ đem ta đi theo sao? Ta có thể làm quân sư cho các nàng. Tà huyết vừa nghe xong liền phản đối, sắc mặt không mấy vui vẻ. Đúng đó, tà huyết có thể giúp đỡ chúng ta mà chị. Hồng Hoa cũng ngay lập tức nói đỡ cho hắn. Em quên nơi này là đâu hả Hồng Hoa? Tử tinh đột ngột hỏi một câu khó hiểu, câu nói của nàng khiến Hồng Hoa sực nhớ lại. Hừ, ngươi yếu như vậy, nếu cho ngươi đi theo chúng ta, thì chúng ta sẽ rất mất mặt. Đường đường là hoa thánh lại phải nhờ một tên tiểu quỷ làm quân sư Chúng ta sẽ bị cười chết mất Bạch Cúc tỏ ra khó chịu Các nàng thực sự không thể để ta đi theo sao Ở lại một mình giữa cánh đồng hoa này làm ta buồn chết mất Ta huyết lại bày ra cái bộ dạng ủ rũ tội nghiệp của hắn Nhìn ba người Hừ Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta Ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi thế giới này được Bạch Cúc hừ lạnh Sau đó né tránh ánh mắt của tà huyết. Hắn liền nhìn tử tinh, tỏ vẻ tội nghiệp. Cậu đừng nhìn ta như vậy, quả thực cậu không thể rời khỏi thế giới này được, chúng ta không để cậu đi được. Tử tinh lắc lắc đầu. Tà huyết đành nhìn sang Hồng Hoa, nàng vẫn luôn đối tốt với hắn, nhưng lần này hắn đã thất vọng. Hai chị của em nói thật đó, anh không rời khỏi đây được đâu. Hồng Hoa cũng né tránh ánh mắt của hắn. Ta thấy mấy vị trưởng lão không phải vẫn thường đến rồi đi sao? Tại sao ta không thể rời khỏi đây chứ? Tà huyết bực tức hỏi. Cậu không thấy sao? Mỗi lần tới chỉ là một phần linh hồn của họ đến đây mà thôi, thân thể của họ, tự tin nói lấp lửng một nửa, chợt nhận ra mình lỡ lời, không nói tiếp. Linh hồn. Ý nàng là sao? Tà huyết trong đầu đầy những dấu chấm hỏi. Không có gì đâu, được rồi. Chúng ta sẽ dẫn ngươi theo Bạch Cúc liền đỡ lời Thật tốt, như vậy mới đúng chứ Ta huyết liền vui vẻ cười lớn Cái bộ dạng ủ rũ của hắn liền biến mất Ta thấy kế sách của bản thân Vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh Ở chỗ sông này các nàng Có thể bố các tộc nhân thủy sinh mai phục Ở bên dưới Chờ bất tử tộc tiến đến Thì dìm chúng xuống nước Ở chỗ rừng rậm đồng bằng này Thì có thể đào thật nhiều hố Bên dưới bố trí các loại hoa phát nổ đợi quân địch đi tới sẽ rơi xuống hố, sau đó liền nổ mạnh. Khu vực sườn núi này bố trí các tộc nhân sử dụng dây leo, cuốn lấy bất tử tộc rồi ném trúng ngược trở lại, biến mấy bộ xương khô đó thành đạn. Chỗ rừng cây khổng lồ này thì xây dựng các trạm trên cành cây, sử dụng dây leo làm cầu nối giữa các thân cây, đứng từ trên cao tấn công chúng, sau đó di chuyển giữa các cây bằng thang dây. Ta tin nếu các nàng làm đúng như vậy, bất tử tộc dù có đông hơn nữa, thì cũng chỉ là bao cát cho các nàng. Tà huyết nói tiếp một tràng, bổ sung thêm cho kế sách của hắn. Anh thật lợi hại, mưu kế nhiều như vậy cũng nghĩ ra được. Hồng hoa hai mắt trợn tròn, ngưỡng mộ nhìn tà huyết. Ta là nữ vương của tộc hoa yêu, nhưng quả thật mưu kế không bằng cậu, may mắn cậu là đồng minh của chúng ta. Tử tinh cũng nở nụ cười, tộc hoa yêu đang gặp khó khăn, vốn nàng nghĩ lần này sẽ khiến toàn tộc đại thương. Nhưng dựa vào mưu kế của tà huyết, có lẽ tổn thất sẽ rất ít. Em đi bàn bạc kế sách này với thiên thanh, để cô ấy chuẩn bị trước. Bạch Cúc nói xong ngồi dậy, trước khi đi vẫn không quên lường nguyết tà huyết một cái. Ta cũng đi chuẩn bị bữa tối, vừa nãy đang nấu thì bị cậu phá hỏng, lần sau đừng làm như vậy nữa. Tử tinh nói một câu, gương mặt ửng đỏ rời đi. Này Hồng Hoa, em có chuyện gì giấu anh sao? Tại sao nơi này chỉ có linh hồn của những vị trưởng lão là vào được? Tại sao anh không thể rời đi? Anh đừng bận tâm chuyện này, không phải anh đang sống rất tốt ở đây với em sao? Hay là anh chán ghét em rồi? Sao anh có thể chán em được chứ? Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, như vậy được chưa? Nhưng anh vẫn muốn biết thêm về nơi này. Tự tin nói thế giới này là giấc mơ của anh, như vậy nghĩa là sao? Anh thực sự đang nằm mơ hả? Tà huyết liền ôm lấy hồng hoa mà dỗ dành nàng. Được rồi, em sẽ nói anh nghe sự thật, nơi này là cánh đồng hoa, một thế giới ảo do ba chị em em tạo ra, một thế giới của linh hồn, tất cả những thứ anh đang nhìn thấy, đều là giả, giống như giấc mơ vậy, chỉ tồn tại trong tâm trí. Vậy ta chết rồi sao? Các nàng biến ta thành phân bón rồi hả? Tà huyết hoảng sợ hỏi. Không đâu, cơ thể của anh chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài. Sẽ không sao cả Hồng hoa liền an ủi hắn Là như vậy sao Rất tốt Nghe được đáp án Tà huyết thở dài một hơi Hắn vẫn lo lắng thực chất hắn đang bị một hoa yêu độc ác bắt làm phân bón Còn những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ hảo huyền do hoa yêu tim vào não hắn Hoa yêu thực chất là một loài săn mồi Có thể bắt nạn nhân Chôn vào lòng đất Sau đó đâm rễ vào người con mồi Từ từ hấp thụ chất dinh dưỡng Vì muốn con ngồi sống lâu, hoa yêu sẽ tiêm vào não con ngồi một giấc mơ tươi đẹp, cho hắn những gì hắn muốn, để hắn không bao giờ muốn tỉnh lại. Ngày hôm sau ba nàng hoa yêu mặc lễ phục chỉnh tề chuẩn bị lên đường. Tử tinh mặc bộ áo giáp màu tím của nàng, bạch cúc mặc bộ áo tràn tài quyết rộng thùng thình màu trắng, còn hồng hoa mặc váy áo tư tế, nhưng nàng có đeo thêm một tấm mạng che mặt màu đỏ. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Tử tinh rút ra thanh kiếm bên hông. Nói với hai chị em của nàng. Vậy ta thì sao? Tà huyết lên tiếng hỏi. Chúng tôi sẽ để cậu đi theo, nhưng cậu chịu khó một chút nhé. Tử tinh chỉ thanh kiếm vào người tà huyết, bắn ra một tia tử quang chiếu vào người hắn. Tà huyết liền cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một con tiểu quỷ máu chỉ nhỏ bằng nắm tay, bộ dáng có phần mũng mỉm dễ thương. Anh trông thật đáng yêu. Hồng Hoa thấy tà huyết như vậy. Thì nở một nụ cười ngọt ngào, bế hắn đặt lên vai nàng. Em thấy về sau chúng ta cứ để hắn ở hình dạng này, như vậy sẽ khiến hắn không làm phiền chúng ta được nữa. Bạch Cúc cũng lên tiếng trêu chọc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cổng không gian. Mở. Tử tinh hét lớn, bạch thanh kiếm của nàng cắt qua không khí. Lưỡi kiếm liền mở ra một cánh cổng không gian, phía bên kia cánh cổng là rừng rậm xanh tươi. Ba nàng hoa yêu sử dụng những đôi cánh bằng cánh hoa bay qua cánh cổng. Khung cảnh bên dưới vô cùng tươi tốt, cây cối ung tùng, cái cây nào cũng có kích thước khổng lồ, cao hàng trăm mét, thậm chí cả ngàn mét. Ở xa xa còn có một cái cây cao chọc trời, to lớn sừng sững như một ngọn núi. Chí ít cái cây đó phải cao 10.000 mét, thân cây rộng bằng cả một thành phố lớn. Kia là thánh linh thụ, nó là cái cây lớn nhất thế giới này đó, những mấy triệu tuổi rồi. Hồng hoa chỉ vào cái cây khổng lồ, vui vẻ cười nói. À, nó tồn tại lâu như vậy rồi sao? Chẳng phải là thành tinh rồi. Tà huyết trong hình dạng tiểu quỷ, khua tay múa chân hỏi. Anh nói đúng rồi đó, nó chính là thành tinh rồi, có thể biến thành thánh linh thần, mạnh mẽ vô biên, trên thế giới này không một ai đánh lại nó đâu. Bình thường vẫn là thánh linh lâm thánh chăm sóc cho nó, còn nó thì chỉ ngủ say thôi, vài chục ngàn năm mới thức tỉnh một lần. Nếu Trường Thiên có thần bảo hộ mạnh như vậy, sao lũ bất tử tộc còn dám tấn công? Tà Huyết thắc mắc hỏi. Cái này em cũng không biết nữa, nghe nói là do Diệp Thế Ma Long thức giấc, nên bất tử tộc muốn mở rộng lãnh thổ. Con quỷ long đó tỉnh lại rồi hả? Vậy e rằng thế giới lại biến động lớn rồi. Diệp Thế Ma Long là một sinh vật rất nổi tiếng, nó là một con quỷ có hình dáng một con rồng đen khổng lồ. Vài triệu năm trước nó từ trong vũ trụ rơi thẳng xuống thế giới máu, đục ra một cái lỗ hổng khổng lồ nối thông với thế giới của cái chết, từ bên trong lỗ hổng vô số xương trắng tuôn ra, những khúc xương này dần lan tràn, xâm chiếm lãnh thổ thế giới máu, lâu dần biến thành một nơi gọi là đồng bằng xương trắng. Diệt thế Ma Long dẫn theo quân đoàn xương đông đảo, tấn công tất cả các chủng tộc khác, lấn chiếm lãnh thổ. Suốt chút nữa thì cả thế giới đã bị nó thôn tóm, biến thế giới máu trở thành vong linh thế giới. Nhưng may mắn là thánh trồng thái cổ của Long tộc, vua hoàng kim của ma nhân và thánh linh thần của trừng thiên đã hợp sức lại phong ấn ma long chìm vào giấc ngủ. Quân đoàn xương ở đồng bằng xương trắng cũng biến thành một chủng tộc thuộc phe ma tộc ở thế giới máu. Sau một hồi lâu ba nàng hoa yêu cũng bay đến được cây thánh linh. Phía trên mỗi nhánh cây có một tòa đại điện rất lớn. Giữa thân cây thì càng có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Ba nàng hoa yêu vỗ cánh bay vào bên trong cung điện. Lúc này trong đại sảnh đã chật kín người, họ đều là những vị trưởng lão già nua, có thân thể giống như cây cối, nhìn qua liền đoán được họ là người của thánh một tộc. Phía trên cao của đại sảnh là một chiếc bàn hình chữ nhật đã có ba người ngồi. Một lão giả ăn mặc quần áo màu đen bằng vỏ cây, trong ông ta vô cùng già nua xác xơ Ông ta là hắc một Lâm Thánh của rừng đen. Ở giữa là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên đầu có một cặp sừng là hai nhánh cây. Dán người nàng mảnh mai thon gọn, nàng mặc một chiếc váy lụa màu xanh lá, trên chiếc váy tô điểm rất nhiều những chiếc lá và dây leo, trong chiếc váy này có mấy phần giống với bộ váy nữ vương của tử tinh. Từ trên người nàng tỏa ra một phần thanh quan nhàn nhạt, khiến người khác yêu thích. Nàng chính là Thánh Linh Lâm Thánh, chủ nhân của rừng thiên. Người cuối cùng là một cô gái ăn mặc vô cùng táo bạo, nàng chỉ mặc mỗi ba chiếc lá nhỏ xíu, phối hợp với thân hình ngạo nhân của nàng. Khiến bất kỳ ai chỉ cần nhìn nàng một chút đều sẽ phun máu mũi. Nàng là Sâm Lâm Thánh, chủ nhân của rừng xanh. Ba vị hoa thánh tới thật đúng lúc, chúng tôi đang chờ các cô. Thiên Thanh ngồi trên ghế chủ vị, thấy ba người tử tinh thì niềm nở mời họ ngồi. Không có một vị thánh trùng nào tới giúp cô sao? Rừng thiên bị tấn công, họ lại không hỗ trợ sao? Tử tinh vừa ngồi xuống ghế liền hỏi. mấy con sâu giống đó nói là đang có khế ước đình chiến nếu bọn chúng tham chiến thì long tộc và ma nhân cũng sẽ nhúng tay vậy nên chúng sẽ không tham gia đây sẽ là cuộc chiến giữa thánh tộc thực vật và bất tử tộc thanh lâm ở kế bên bực tức nói khi nàng nói chuyện cự nhũ trước ngực lại rung rinh thu hút ánh mắt của tà huyết hồng hoa muội muội hình như thú cưng của muội thích ta thì phải nó cứ nhìn ta nãy giờ thanh lâm nở nụ cười nói với hồng hoa Ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía tà huyết trong hình dạng tiểu quỷ. Tà huyết! Ngươi đừng nhìn thanh lâm nữa, cô ta không thích bị người khác nhìn đâu. Bạch cúc trừng mắt nhìn, khiến tà huyết phải thu hồi ánh mắt. Thanh khách, con thú nhỏ này tên là tà huyết sao? Trong nó thật dễ thương, hai muội có thể cho ta mượn nó một lúc được không? Thanh lâm nổi lên hứng thú, muốn hỏi mượn tà huyết một lúc. Không được đâu, con thú này dễ cắn người lắm. Em sợ nó sẽ cắn chị đấy. Hồng Hoa liền đem tà huyết giấu đi, tránh khỏi ánh mắt của Thanh Lâm. Ta đường đường là một vị lâm thánh, sao lại bị một con thú nhỏ cắn cơ chứ, hai muội mau cho ta mượn nó một chút đi. Chị đừng làm nó bị thương nhé. Hồng Hoa ngần ngừ một chút, rồi vẫn đem tà huyết cho Thanh Lâm mượn. Thanh Lâm liền đặt tà huyết lên bàn tay, dùng ngón tay mềm mại của nàng vuốt ve đầu hắn. Tiểu quỷ ngươi tên là tà huyết sao? đúng vậy tà huyết gật gù trả lời a còn biết nói chuyện tiểu quỷ ngươi thấy ta có xinh đẹp hay không thanh lâm hai mắt phát sáng giống như vừa có được một món đồ chơi thú vị nàng rất xinh đẹp là cô gái gợi cảm nhất ta từng gặp khanh khách hồng hoa muội muội con vật nhỏ này là loài gì vậy không những biết nói chuyện lại còn biết định hóc nữa muội bán nó cho ta được không Thanh Lâm cười khanh khách hỏi. Không được đâu, chị chơi với nó một chút rồi trả lại cho em. Hồng Hoa ngay lập tức từ chối. Ai? Muội thật làm ta thất vọng, tình cảm chị em chúng ta mấy ngàn năm nay tốt như vậy, chẳng lẽ không bằng một con thú cưng sao? Thanh Lâm liền oán trách hỏi, lời nói của nàng khiến Hồng Hoa bối rối. Tà huyết thấy vậy thì nhảy xuống từ tay Thanh Lâm, chạy về phía Hồng Hoa, để cô bé đặt hắn trở lại trên vai. Thật tẻ nhạt. Thanh Lâm thấy vậy thì thở dài, cũng không quá mức cưỡng cầu. Bao giờ muội chán thì có thể bán con thú này cho ta, ta sẽ dùng giá cao mua lại nó. Dạo này chỗ tỷ rất buồn chán, muốn nuôi một con thú cưng cho khoay khỏa. Trong lúc Thanh Lâm và Hồng Hoa nói chuyện thì Tử Tinh và Thiên Thanh cũng đã bàn luận xong về chiến lược. Ta thấy kế hoạch của các cô rất tốt, đại quân bất tử tộc vốn lấy số lượng đông đảo, hung hãn không sợ chết làm điểm mạnh. Nếu dựa theo kế hoạch vừa đánh vừa lui này sẽ tránh được mũi nhọn, từ từ bào mòn lực lượng của chúng. Ai là người nghĩ ra kế sách này vậy? Thiên Thanh gật gù, xoay sang hỏi tử Tinh Tử Tinh không trả lời mà chỉ khẽ nhìn về phía Hồng Hoa. Hóa ra là kế sách của Hồng Hoa tư tế, nếu Hoa Hoàng còn sống, nhất định chị ấy sẽ rất vui vẻ khi biết mình có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh. Thiên Thanh tươi cười nói với Hồng Hoa. Chị Thiên Thanh khen nhầm rồi, là tà huyết đưa ra kế sách này. Hồng Hoa vui vẻ đặt tà huyết lên bàn, bây giờ hắn bị biến thành một tiểu quỷ, nên trông rất giống một sủng vật dễ thương. Hồng Hoa thật khiêm tốn, con thú này làm sao mà nghĩ ra kế sách được chứ? Thiên Thanh cười khanh khách, chỉ cho là Hồng Hoa đang nói đùa. Là do ta, là do ta nghĩ ra. Tà huyết thấy vậy liền hét lớn, bộ dạng phòng má trợn mắt. Khanh khách! Con thú này thật dễ thương, nó còn biết bắt trước nữa sao? Thanh Lâm ở kế bên muốn tóm lấy tà huyết, nhưng Hồng Hoa đã nhanh chóng đem hắn đặt lại lên vai. Ngươi đừng nói linh tinh làm mất mặt bọn ta. Bạch Cúc trừng mắt nhìn tà huyết, khiến hắn đành phải ôm lấy cổ Hồng Hoa, ngồi yên không nói gì nữa. Báo Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng hét lớn, một chiến binh thuộc tộc ma thụ mặc áo giáp gỗ chạy vào bên trong đại sảnh. Bẩm báo Thánh Linh Đại quân bất tử tộc đã bắt đầu di chuyển. Vừa vào gã chiến binh liền quỳ mọc xuống đất. Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Thiên thanh phất tay cho gã chiến binh lui ra. Mời mọi người theo tôi, đã đến lúc chúng ta nên đi chào hỏi mấy bộ xương khô kia rồi. Thiên thanh phía sau lưng mọc ra một cặp cánh ánh sáng màu xanh, bay ra ngoài. Những người khác cũng mọc ra cánh, hoặc lấy ra bảo vật phi hành đuổi theo. Ở phía bên kia chiến tuyến. Là một cánh đồng xương trải dài vô tận, không hề có một cành cây ngọn cỏ, thậm chí đất đá cũng không có, khắp nơi đều là vô số mảnh xương to nhỏ nằm đè lên nhau, bao phủ mặt đất. Lớp xương này chỉ ít phải dày hơn 10 mét, cũ kỹ một nát. Rầm, rầm, rầm, tiến bước chân vang dội mặt đất, từ phía xa xa vô số bộ xương côn trùng khổng lồ cao hàng chục hàng trăm mét đang di chuyển. Phía bên dưới chân chúng là rất nhiều những bộ xương khô của các loài ma quỷ ma nhân, chi cao 2-3 mét, cầm những loại vũ khí bằng xương, gào, gừ. Thỉnh thoảng có vài bộ xương côn trùng há ra cái miệng rộng, ngoạm lấy một tên lính xương ở bên cạnh, nhai nuốt rau ráo, sau đó phun đám xương vụn xuống đất. Khi. Khi. Khi. Cửi trên đầu lũ côn trùng là những gã pháp sư chết chóc, toàn thân khô quắc khô queo. trong hốc mắt bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam. Khác với lũ lính xương không có trí tuệ, mấy gã pháp sư chết chóc này là bất tử tộc, có lửa linh hồn trong đầu, có tư duy và suy nghĩ. Thật! Thật! Khắc, đi phía trước quân đoàn là những gã tử vong kỵ sĩ mặc áo giáp cũ nát, cưỡi trên lưng những con côn trùng, chúng chính là thủ lĩnh của lũ lính xương bên dưới. Cũng là những bất tử tộc có trí tuệ cao, trong mắt mấy tên tử vong kỵ sĩ này cũng bốc cháy ngọn lửa màu xanh Lửa xanh là loại lửa linh hồn thấp nhất, những bất tử tộc có loại lửa này trong hốc mắt thì có tu vi tương đương với kết tinh kỳ ma quỷ. Phía trên bầu trời là những sinh vật trông giống như những đám khói xanh và đen, cũng có những con thì trông giống như cái bóng của ma quỷ, chúng là những con ác linh và quỷ hồn. Lâu lâu những con ác linh này lại phun ra từng đám khói đen, khiến bầu trời trở nên u ám thê lương. Cao hơn nữa là những bộ xương cực kỳ lo lớn, bộ nhỏ nhất cũng hơn trăm mét. đều là xương của những loài côn trùng biết bay, rồng, hay các loài chim lớn. Những bộ xương thú này trong mắt đều bốc cháy một ngọn lửa âm u màu tím. Chúng là những con cốt thú cấp cao, có tu vi hạch tâm kỳ. Cửi phía bên trên chúng là những pháp sư, hiệp sĩ, tu sĩ, cung thủ. Những người này ăn mặc rất khác nhau, kẻ thì mặc áo giáp hoa lệ lộng lẫy, người thì chỉ cuốn một tấm vải rách cũ nát lên người. Kẻ thì mặc gấm lụa, người mặc áo da. Nhưng đều có một điểm chung, tất cả đều có hai ngọn lửa tím trong hốc mạnh. Họ là những vị ma tướng bất tử tộc cấp cao. Phía trên cao nhất, cách xa mặt đất hàng trăm ngàn mét là một con quái vật siêu khổng lồ. Nó là một con cốt long, toàn thân trắng ẩn, tỏa ra khí tức chết chóc lạnh lẽo. Con quái vật này có sải cánh hơn 5.000 trường, chiều dài từ đầu đến đuôi cũng phải 3.000 trường. Khi còn sống nó ắt hẳn là một vị thánh long của tộc rồng. Trên lưng của nó là một tòa cung điện vững trải, được xây dựng từ vô số xương cốt màu đen, trông cực kỳ quỷ dị, chỉ nhìn từ bên ngoài đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bên trong tòa ma cung là một cái bàn lớn bằng hắc cốt, có bảy vị ma vương của bất tử tộc đang ngồi bàn luận kế sách. Kẻ ngồi ở ghế chủ vị là một hiệp sĩ mặc bộ áo giáp màu đen, trong ông ta hết sức bình thường, nếu không phải trong hốc mắt ông ta bốc cháy ngọn lửa địa ngục u tối, thì cũng không ai biết ông ta là một vị ma vương. Ông ta chính là hiệp sĩ của cái chết, Hắc Ám Ma Vương, vị vua tối cao lãnh đạo 52 sư đoàn quỷ dữ. Ngồi kế bên phải ông ta là một cô gái xinh đẹp, mặc một bộ váy công chúa màu đen, trên đầu đội một chiếc vương miệng làm từ ô tinh kim. Nàng có dáng dấp gợi cảm, nhưng bộ váy lại tương đối kín đáo, tay đeo găng lưới, chân đi tất dài. Đặc biệt là hai mắt nàng cuốn một dải băng dày. Nàng phải tự che đi đôi mắt xinh đẹp của mình, bởi vì nàng một khi nhìn ai kẻ đó sẽ ngay lập tức chết đi, hóa thành một bộ xương khô. Nàng được mệnh danh là công chúa của cái chết, dạ lan. Kế bên nàng là một người tướng đối đặc biệt, trong cô ta giống như một bộ xương trắng mặc váy cưới. Thân hình khô lâu quỷ dị đáng sợ bao nhiêu, thì bộ váy cưới cô ta mặc lại diễm lệ quý phái bấy nhiêu. Sự tương phản đặc biệt này luôn gây ấn tượng mạnh với người khác. Cô ta được mệnh danh là nương tử của cái chết, bạch cốt nữ vương. Bạch Cốt Nữ Vương có một sở thích kỳ lạ, đó là thường xuyên biến thành một cô gái xinh đẹp, mặc bộ váy cưới lộng lẫy, đi dạo trong các thành phố, làm quen và nói chuyện yêu đương với một người đàn ông cô ta thích, rủ hắn ta lên giường. Sau đó biến thành hình dạng thật sự của mình, nếu kẻ đó sợ hãi hết thì sẽ bị giết ngay lập tức. Còn nếu kẻ đó tỏ ra bình tĩnh, thì Bạch Cốt Nữ Vương sẽ hỏi, Chàng vẫn yêu thích ta chứ? Chỉ cần đủ dũng cảm nói yêu nàng ta, thì bạch cốt nữ vương sẽ cười lớn, bỏ lại một phần quà rồi biến mất. Nhưng thường thì khi bất ngờ phát hiện cô gái xinh đẹp đang nằm kế bên là một bộ xương khô, thì chả mấy ai đủ bình tĩnh để được nhận quà. Kế tiếp nữa là một gã cung thủ toàn thân khô quắc, hắn ta chỉ quấn vài mảnh rẽ rách màu đen trên người, tay lúc nào cũng ôm khư khư một cây cung màu đen. Cây cung này có tên là lời yêu thương, được hắn ta lấy xương sống của người con gái hắn yêu say đắm, chế tác mà thành. Hắn ta được mệnh danh là cung thủ của cái chết, đoạt mệnh ma vương. Phía đối diện bên kia là một bé gái, trong chỉ khoảng 12-12 tuổi, cô bé có một khuôn mặt bầu bỉnh dễ thương, đôi mắt sáng trong như ngọc. Nhưng bất hạnh là trên đầu nàng lại cắm một con dao găm, trước ngực là một vết thương lớn, trái tim đã bị móc mất, tay chân tràn ngập những vết cắt, vết bầm tím. Bộ váy vốn là màu trắng, nhưng bởi vì thời gian dài lâu, đã bị máu nhuộn thành màu đen. Nàng được mệnh danh là con gái của cái chết, tiểu thư Hắc Mộng. Ngay kế bên Hắc Mộng là một cô gái xinh đẹp, mặc một bộ váy màu đen kiêu sa quý quái, bộ dáng tươi cười mỹ lệ. Điều duy nhất khiến người khác nhận ra nàng là bất tử tộc, đó là nàng có một làn da xanh sao tái nhật. Cô nàng này tên là Thanh Viễn là Ác Linh Nữ Vương. Người cuối cùng là một bộ áo tròn rách nát, hoàn toàn không có tay chân hay xương thịt gì cả, giống như một bộ áo tròn bay phất phơ với hai đống lửa màu đen. Vị ma vương kỳ lạ này được gọi là phù thủy của cái chết, u ám ma vương. Hắc ám ma vương ngồi trên chủ vị, trước mặt ông ta là một trận đồ, mô phỏng lại địa hình của đồng bằng xương trắng và rừng thiên. Lần này ma hoàng thức giấc, ngài ấy muốn chúng ta tấn công rừng thiên, chiếm được đất thì tốt, không được thì xem như là rèn luyện quân đội. Nhưng chúng ta không nên làm ma hoàng thất vọng, cuộc chiến này chúng ta phải giành được chiến thắng. nhưng hắc ám ma vương nói xong thì những người khác tỏ ra hết sức thờ ơ giống như không ai quan tâm ông ta nói gì dạ lan công chúa phiền người đừng ngủ nữa chúng ta đang học cơ mà cả cô nửa bạch cốt cô đã là ma vương rồi tại sao lại vẫn thích trưng cái bộ dạng khô lâu đó ra như vậy phiền cô mặc quần áo vào có được không cả ngươi nửa áo choàng nát ngươi là quân sư cơ mà tại sao cũng ngủ luôn rồi sau đó ông ta nhìn về phía cô bé hắc mộng Tiền tiểu thư cất mấy con búp bê đó đi được không? Tiện thể rút con dao trên đầu cô xuống, và che mấy vết thương trên người đi được không? Các người đều là ma vương, sao lại không có chút khí chất ma vương nào vậy? Bị hắc ám ma vương quở trách, công chúa dạ lan liền ngồi thẳng dậy, không chống cầm ngủ gật nữa. Bạch cốt phu nhân cũng xương khô mọc thịt, trong nháy mắt biến thành một cô gái hơn 20 tuổi, da trắng môi hồng, ánh mắt trong như hồ nước, vô cùng xinh đẹp. khắc hẳn bộ dạng khô lâu khi nảy. Tiểu thư hát mộng cũng rút con dao đang cắm trên đầu xuống, đem mấy con búp bê dính máu của nàng tất đi. Toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, những vết thương trên người lập tức khép lại rồi biến mất. Nàng hóa thành một bé gái vô cùng đáng yêu dễ thương, không còn quỷ dị như trước. Bộ áo tràng củ nát cũng nhanh chóng mọc ra da thịt, biến thành một lão pháp sư có làn da tái nhợt Rất tốt! Theo tình báo mới nhất của ta, Lần này chỉ có thánh tộc thực vật và chúng ta giao chiến, thánh trùng tộc sẽ không tham gia. Ông có chiến thuật gì không quân sư? Hắc ám ma vương xoay sang nhìn u ám ma vương. Nhưng u ám lúc này chỉ ngồi yên, ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm. Áo tròn nát. Ta đang nói chuyện với ông đấy. Hắc ám ma vương tức giận hét lớn, toàn thân ma khí phun trào, khói đen cuồn cuộn. Hả? Gì? Ai biết đâu? U ám ma vương giống như đang ngủ thì giật mình thức giấc, nói vài câu vô nghĩa. Ta đang hỏi ông có kế sách gì không? hắc ám ma vương chậm rãi nhắc lại câu hỏi, ông ta đã quá quen thái độ làm việc của các vị cộng sự này. Kế sách gì chứ? Lũ xương khô đó làm gì có não để hiểu kế sách, cứ xua chúng tiến lên phía trước, càng quét tất cả như mọi lần thôi. U ám ma vương lào bào trả lời, sau đó tiếp tục ngồi ngẩn người suy tư. Cô có kế sách gì không? Hắc Ám Ma Vương lắc lắc đầu, xoay sang hỏi nàng công chúa xinh đẹp bên cạnh. Nhưng Hắc Ám Ma Vương đợi hồi lâu vẫn không thấy Dạ lan trả lời, đành lắc đầu không hỏi nữa. E rằng cô nàng này lại ngủ gục. Ta có ý kiến." Bạch Cốt phu nhân đột ngột lên tiếng. "Rất tốt, cô nói đi." Hắc Ám Ma Vương vui vẻ nói, ít ra cũng có người quan tâm đến chiến sự. Hay là chúng ta cứ xu quân xông lên? Sau đó quay trở về ngủ, đợi khi lũ lính xương chết gần hết thì chúng ta rút quân, về bẩm báo ma hoàng. Bạch Cốt Phu Nhân cười lớn nói. Nghe xong ý kiến siêu cấp thông minh này, sắc mặt hắc ám ma vương trở nên đen kịp, nếu ông ta còn sống thì e rằng đã tức đến thổ huyết. Ta cũng có ý kiến. Tiểu thư hắc mộng đang ngồi nghịch móng tay, cũng đột ngột lên tiếng. Hừ. Các ngươi xem, một đứa trẻ còn có ý chí hơn các ngươi. mời tiểu thư nói thứ nhất ta không phải đứa trẻ ta lớn tuổi hơn ông đấy hắc ám thứ hai ta thấy bạch cốt nói rất đúng chúng ta cứ xua quân tiến lên rồi trở về đi ngủ còn con rồng đen kia ta sẽ dỗ hắn ngủ ông không cần lo lắng hắn nổi giận hắc mộng tỏ ra mình là người lớn bắt chước cử chỉ của một bà lão nhưng cái dáng vẻ trẻ con và giọng nói non nớt của nàng khiến cho người khác cảm thấy nàng hết sức dễ thương Ta không có ý kiến gì, ta chỉ tới góp vui thôi. Ác linh nữ vương cười khúc khích. Còn gã cung thủ thì liên tục ôm hôn vuốt ve cây cung của hắn, hoàn toàn không quan tâm đến những gì đang diễn ra.